Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 185 đến 2 Ngươi tới trả lưng cho chấm hay G Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz an đây Hắn luôn dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn mình Cảm giác như thế Giống như tiểu bạch thỏ được liệp báo nhớ thương Mà nàng phi thường bất hạnh chính là con tiểu bạch thỏ đó Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị con liệt báo nguy hiểm này bổ nhào ăn sống nuốt tươi Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc cũng không nhìn được lạnh sống lưng dùng mình kịch liệt Đồng nhạc nhạc không biết có phải chính mình đã làm sai cái gì Nam nhân này vừa mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng như vậy Chỉ là nếu như nàng thực sự làm sai cái gì Hắn muốn đánh phải không nàng sẽ cam tâm tình nguyện Chẳng qua, hắn chỉ là dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng càng làm cho nàng lo lắng đề phòng. Trong lòng thấp hỏng bất an, ánh mắt nam nhân sắc bén như dao kề cận không ngừng. Da đầu tê giải đồng nhạt nhạt không thể làm gì khác hơn từ từ tiến lên. Đưa tay lấy trà thơm trước mặt nam nhân. Quý đầu xuống mở miệng nói, hoàng thượng trà đã ngồi để nô tài thay chén khác cho ngài. Dứt lời Đồng Nhạc Nhạc không đợi nam nhân mở miệng nói cái gì đã nhanh chóng nuôi xuống. Dù sao, bầu không khí bên trong Dưỡng Tâm Điện quá mức kiềm chế, lại tiếp tục ngắn lại không đi xuống, nàng sẽ điên mất. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghĩ như vậy liền nhanh chóng thoát ly khỏi điện Dưỡng Tâm. Huyền Lăng Thương đối với Đồng Nhạc Nhạc sợ hết hồn hết vía. Chỉ thấy được huyết mâu động lòng người kia lặng lặng nhìn sáng người nhỏ bé chạy chối chết này Huyết mâu có hơi nhíu lại Không muốn trở về Đồng nhạc nhạc để tiểu nô tử đưa trà đến điện dưỡng tâm Chính mình ở bên ngoài đi dạo Xem như hóng mát một chút Đợi đồng nhạc nhạc ở ngoài dưỡng tâm điện đi bộ liên tục tới thời điểm mới bước vào bên trong Mà giờ phút này đã sớm không thấy bóng dáng huyền lăng thương bên trong ngữ thư phòng Mà là tới phòng tắm bên kia tắm rửa Mà mỗi lần huyền lăng thương tắm rửa đều không cho phép có người ở bên trong Biết được huyền lăng thương tắm rửa bên trong Đồng nhạc nhạc liền tính toán ở bên ngoài đợi hầu Chờ tới lúc thay ca có thể tan việc Chính mình liền trở về tiểu viện nghỉ ngơi rồi Tuy nhiên, trong lúc đồng nhạc nhạc suy nghĩ đột nhiên thấy Tiểu Lô Tử vội vã đi về phía nàng. Tiểu nhạc tử thì ra ngươi ở chỗ này khiến ta đi tìm một phen. Thấy Tiểu Lô Tử vẻ mặt bối rối, đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt, lập tức mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Ngươi tìm ta có việc Không phải ta tìm ngươi, mà là Hoàng thượng tìm ngươi. Đồng thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy nghi hoặc, tiểu nô tử lập tức mở miệng nói. Nghe vậy đồng nhạc nhạc sửng sốt, lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi: "Thế nhưng hoàng thượng không phải đang tắm sao?" Huyền Lăng Thương mỗi lần tắm rửa cũng không cho phép có người quấy rầy, như thế nào hiện tại lại tìm nàng đây? Ngay lúc đồng nhạc nhạc suy nghĩ trăm bề cũng không giải đáp được, tiểu lô tử trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Nhưng mà tiểu lô tử không hề suy nghĩ nhiều, chỉ là mở miệng thúc sụp. Ai biết tâm tư hoàng thượng? Bất quá ta tìm ngươi một hồi lâu, tiểu nhạc tử ngươi mau mau đi thôi. Mặng không hoàng thượng tức sần sẽ không tốt. Tiểu lô tử mở miệng, tràn đầy lo lắng căng thẳng. Thấy vậy đồng nhạc nhạc trong lòng hiểu rõ tâm tư tiểu lô tử. Gần đây... Tâm tình huyền Lăng thương hết lần này tới lần khác bất định Mọi người đều lo lắng xè giặt hầu hạ Huyền lang thương mà giận dữ Hỏa hương cùng thành trì Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu mở miệng nói Được ta đây liền đi ngay Vừa nói rút lời đồng nhạc nhạc lập tức xoay người Hướng tới bể tắm nước nóng bên kia đi tới Huyền Lăng Thương mỗi ngày nhật lý vạn ghi cho nên mỗi một lần tắm rửa hắn đều là một mình Chỉ một khoảng thời gian Trước kia đồng nhạc nhạc vẫn còn là tiểu điêu nhi cùng Huyền Lăng Thương tắm rửa chung Đều thấy Huyền Lăng Thương tựa vào bể bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Toàn thân buông lỏng Có lẽ lúc tắm rửa sau này Huyền Lăng Thương mới có thể buông lỏng tâm can mình Cho nên mỗi lần tắm rửa Cũng không cho phép có người bên ngoài vào quấy giày hắn Chính là hôm nay Hắn cư nhiên không theo lệ cũ cho phép một người cung nhân đi vào hầu hạ hắn Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyện tình Trong lòng nghi hoạt chỉ có điều đồng nhạc nhạc vẫn là nhanh chóng tiến vào bên trong Hiển nhiên bước vào bể tắm nước nóng đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy từng đợt hơi ấm chạm mặt đánh tới Tại đây thời tiết lạnh càng thoải mái Đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn phía Chỉ thấy bốn phía hoa mai mở đường Trên mặt đất phủ lên đều là muôn vàn đá thạch trọn lựa kỹ Đặc biệt trơn bóng Tới bên trong chính là ôn tuyển lớn như thế Nước suối nơi này đều là do bên ngoài dẫn vào Đưa mắt nhìn một vòng Khói xanh lượn lờ sóng nước lăn tăn Kèm theo từng đợt mai gương Lúc đầu nhìn qua Còn tưởng rằng là cõi tiên đây Trong lòng đồng nhạc nhạc nhớ lại Đảo mắt nhìn quanh bốn phía Nhưng không thấy bóng sáng huyền lăng thương đâu Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi nghi hoạt Mới vừa rồi không phải nói Huyền lăng thương ở bên trong sao Như thế nào bây giờ không thấy người đâu Trong lòng còn đang nghi hoạt Ngay sau đó nguyên bổn sóng nước lăn tan bên trong ôn tuyền chợt truyền đến à một tiếng Ngay lúc đó một thân hình mạnh mẽ từ bên trong ôn tuyền tách khỏi mặt nước Thấy vậy đồng nhạc nhạc sợ đến sườn sốt trong mắt đúng là vẻ kinh ngạc Chỉ thấy nam nhân nước ra đồng hôn vóc người cường tráng Kia đổ tam giác trên người cơ bắp cuồn cuồn rõ ràng dường như phản phất ẩm chứa vô tận lực lượng Một đầu đen nhánh tóc xài ẩm ướt, giờ phút này bị nam nhân hai tay nhẹ nhàng kéo ra sau đầu Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hành động, lại lộ ra vô tận tao nhã cảm tính, mì hoạt